Phần 1.7 Hả hầu trọng gật gật đầu Sau đó giống như nghĩ tới gì đó Đúng rồi Thoát con tiểu thiên kia lại chạy đi đầu rồi Nó nói có việc Chế chút sẽ cùng bằng hiểu tới Các bạn đang nghe chuyện tại website Chuyện audio mới chấm com Lại đi phá phách Hả hầu trọng nhíu mày Hả hầu tuyệt nhìn lão cha nhà mình Dưới tay lạng lẹ kéo kéo Ăn như tâm Ăn như tâm hiểu ý Cười nói Ba à Chú hai cùng em dâu đã lên phi hành khí, chúc nợ sẽ tới. Bọn nó, bọn nó tới làm gì? Hạ Hầu chọc trừng mắt. Đương nhiên là tới mừng sinh nhật ba rồi. Ăn như tâm rẩu mỏ, đâu thể nào không cho bọn nó vào cửa a. Ừ, cái đứa bất hiếu. Hạ Hầu chọng hừ lạnh, bất quá cũng không nói thêm gì. Hạ Hầu tuyệt thấy vậy, xem thời gian, liền chuyển đề tài, "Ba, tới giờ rồi." nên đi xuống. Ừm. Hạ Hầu tuyệt gật gật đầu, chậm rãi đứng lên. Đi thôi. Ông già, thực không cho tôi giao thủ với nhóc đó. Cô thành thật một chút cho tôi, còn dám gây rối, có tin tôi đánh gãy chân cô không hả? Tôi có ý tốt mà. Trên ban công, Liên Kỳ Quang tùy ý khoác áo khoác trong tay lên lan can, chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi nằm úp bên cạnh. Lãnh Tĩnh nhìn ánh trăng đỏ rực trên bầu trời, gió thổi bay những lọn tóc trên trán, cỏ cỏ ngứa, nhẹ nhàng thở ra một hơi, Liên Kỳ Quang thả người nhảy lên lan can, nhàn nhã nằm xuống. Xời xa yến tiệc ồn ào, yên tĩnh lúc này làm cậu có chút buồn ngủ. Có người. Hơi thở đột nhiên xuất hiện làm Liên Kỳ Quang dừng mình, trên mặt cũng không biểu lộ quá nhiều, chậm rì rì quay đầu nhìn lại. Trong bóng tối, Một nam nhân cao lớn chậm rãi bước ra, theo nam nhân tới gần, Liên Kỳ Quan cũng thấy rõ dung mạo đối phương. Người này cao tầm 2,3m, thân mặc quân trang đen, thân hình rắn chắc khỏe mạnh, có thể cảm nhận được sức mạnh dũng tố. Mái tóc gọn gàng, làn da khỏe mạnh, khóe môi hơi mím, trong mắt lạnh như băng thâm trầm lại sắc bén, cả người hệt như một con dã thú đang chờ phát động. Mà này không phải ai khác, đúng là Hạ Hầu Thiệu Huyền không thể nghi ngờ. Hạ Hầu Thiệu Huyền nhìn Liên Kỳ Quang không nói, Liên Kỳ Quang cũng cứ vậy nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền, hai bên nhất thời yên lặng. Thật lâu sau, Hạ Hầu Thiệu Huyền vươn một bàn tay, âm thanh trầm thấp ẩn chứa ra lệnh, leo xuống. Liên Kỳ Quang lạnh nhạt, nhạt nhìn bàn tay đưa tới trước mặt, bình thản hỏi: "Anh là ai?" "Em không biết tôi." Đáy mắt Hạ Hầu Thiệu Huyền xẹt qua một mặt nghiền ngẫm, theo lý mà nói, Liên Dục Thành hẳn sẽ không giấu giếm tin tức cơ bản như vậy, không để ý tới nam nhân, Liên Kỳ Quang chậm rãi xoay mặt, tiếp tục thẫn thờ nhìn ánh trăng trên bầu trời. "Ai? Anh nói xem vì cái gì mặt trắng lại màu đỏ?" Gương mặt lạnh tĩnh thoáng hiện lên một tia mê mang. Hạ Hầu Thiệu Huyền nghe thấy câu hỏi của Liên Kỳ Quang thì ngẩng đầu, sắc mặt hơi lạnh nhìn ánh trăng treo trên bầu trời, không có ý nghĩa. Liên Kỳ Quang quay đầu lại, Hạ Hầu Thiệu Uyển đưa tay, tùy ý cười bỏ hai nút thắt, màu gì cũng vậy, không có ý nghĩa. Tôi cảm thấy, Liên Kỳ Quang nghiêng đầu, nhất định là bị máu nhuộm đỏ. Hạ Hầu Thiệu Uyển giật mình. Liên Kỳ Quang đưa tay che trước mắt, xuyên qua kẽ ngón tay nhìn mặt đỏ tươi trên bầu trời, bình thản nói, tuy vẫn không để ý, nhưng cuối cùng có thể thoát khỏi tận thế thật sự hạnh phúc, cảm giác như một cơn ác mộng. một cơn ác mộng bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Thời tận thế đã chấm dứt 3000 năm. Hạ Hầu Thiệu Uyển bình tĩnh nói ra sự thật. 3000 năm a, thật sự đủ lâu. Liên Kỳ Quang lẩm bẩm, leo xuống. Hạ Hầu Thiệu Uyển lại trầm giọng ra lệnh, Liên Kỳ Quang quay đầu, thờ ơ nhìn anh. Leo xuống, uy hiễm. Anh lo cho tôi. Liên Kỳ Quang nhìn Hạ Hầu Thiệu Uyển. Gương mặt lạnh tĩnh lần đầu tiên xuất hiện chút kinh ngạc, giống như nghe thấy một chuyện không thể tin. Thật kinh ngạc. Ừm, ngây ngốc gật gật đầu, lần đầu tiên được lo lắng, có chút ngạc nhiên. Lần đầu tiên. Hạ Hầu Thiệu Huyền hơi nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng với đáp án của Liên Kỳ Quang. Này, nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền. Liên Kỳ Quang gọi một tiếng, chờ Hạ Hầu Thiệu Huyền nhìn qua, Liên Kỳ Quang nghiêng đầu. Trên mặt sẹt qua một tia tinh danh rảo hoạt. Dưới ánh mắt chăm chú của Hạ Hầu Thiệu Huyền, Liên Kỳ Quang vốn đang nằm trên lan can đột nhiên xoay người, cả người hệt như một con bạch tước gãy cánh rơi thẳng xuống lầu. "Em." Hạ Hầu Thiệu Huyền cả kinh, nhanh chóng chạy tới lan can, đang định nhảy xuống thì thấy, thiếu niên một tay đang vịn mép lan can, thân mình gầy gò nhẹ nhàng lay động trong không trung. "Hóa ra anh thật sự lo lắng cho tôi." thấy động tác muốn nhảy xuống theo của Hạ Hầu Thiệu Huyền, Liên Kỳ Quang có chút đăm chiêu gật gật đầu. "Em leo lên cho tôi." Hạ Hầu Thiệu Huyền ló người ra, một tay túm lấy bạn nhỏ muốn chết nào đó, sâu trong âm thanh là ngọn lửa giận bị đè nén. "Anh muốn đánh tôi sao?" Nhìn đáy mắt Hạ Hầu Thiệu Huyền ẩn ẩn bùng lên tia lửa, Liên Kỳ Quang có chút ngạc nhiên nghiêng đầu, lạnh lùng trừng mắt. Hạ Hầu Thiệu Huyền cưỡng chế ý tưởng muốn hung hăng thu thập người nào đó, xoay người bước đi. "Có phải anh sợ còn ở đây với tôi một hồi sẽ nhịn không được ra tay đánh tôi không?" Liên Kỳ Quang vẫn muốn chết nói tiếp. Hạ Hầu Thiệu Huyền cứng ngắc hừ lại, làm như không thấy nắm tay siết chặt của nam nhân, Liên Kỳ Quang nghiêm túc mở miệng, "Trước kia tiểu, có người nói ở cùng tôi một hồi liền muốn đánh tôi." Hạ Hầu Thiệu Huyền Nhưng bọn họ không đánh lại tôi. Giống như cảm thấy lời mình nói rất có ý nghĩa. Liên Kỳ Quang gật ngủ. Em cảm thấy tôi đánh không lại em. Hả Hầu Thiệu Huyền quay đầu. Sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Liên Kỳ Quang. Liên Kỳ Quang vẫn thở ơ chỉ chỉ lòng ngực dày rộng của Hả Hầu Thiệu Huyền. Anh rất mạnh. Sau đó lại nhéo nhéo cánh tay mình. Thực gầy. Một quyền của anh đủ để đánh bẹp tôi. Cho nên. Hả Hầu Thiệu Huyền nhớ mi. Hả Hầu Thiệu Huyền nhớ mi. Anh nghe không hiểu sao Liên kỳ quang nghiêng đầu nhìn hạ hầu thiệu huyền Ngây ngốc vươn hai ngón tay Mặt không biến sắc làm thành hai dòng nước mắt run run trên mặt Tôi đang hướng anh cầu xin tha thứ Không nói gì Một luồng khí nghẹn trong ngực hạ hầu thiệu huyền Phun không ra Nén xuống cũng không được Thực làm anh đau cả đầu Mà bên kia Đám người đang quan sát qua ca mơ dơ đã sớm cười lăn lột Anh cảm động không Liên Kỳ Quang lại lạnh tĩnh nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền. Tôi vì cái gì phải cảm động? Hai nắm tay Hạ Hầu Thiệu Huyền răng rắc run động. Tôi hướng anh cầu xin tha thứ, anh không cảm thấy rất có cảm giác thành tựu sao? Cậu là cường giả bậc nhất nhân loại, có bao người muốn quỳ dưới chân cậu, người có thể làm cậu quy phục chính là cường giả tiếp theo. Kia đúng là có lỗi. Tôi không hề có chút cảm giác thành tựu nào. Hạ Hầu Thiệu Viễn không ngừng phun băng tuyết ra xung quanh. Chính là lúc này, đám người bên kia cũng nhịn không được dùng mình một cái, cảm giác khí lạnh nồng đậm từ cũng trụ phóng tới. Anh thật ngốc. Liên Kỳ Quang ghét bỏ, "Tôi ngốc." Luồng khí giật nhẹ lại ngay kỳ kinh bát mạch. Không biết trải qua bao lâu, Hạ Hầu Thiệu Viễn mới miễn cưỡng ngăn được cơn giận, chính là nhìn thấy gương mặt không hề biến sắc, thậm chí là có chút vô tội. trong lòng lại có chút mờ mịt, vô lực. Đây chính là vợ mình, người sẽ cùng mình vượt qua cả đời. Một người ngốc như vậy thực không thành vấn đề. Thầm thở dài một hơi, nhìn tin tức phát tới quang náo, ông nội đã đi xuống, yến tiệc sắp bắt đầu. Hạ hầu Tiệu Uyển hướng Liên Kỳ Quang vươn tay, trầm giọng nói, "Lại đây." Liên Kỳ Quang nhìn tay Hạ hầu Tiệu Uyển, ngây ngô lắc lắc đầu, "Tôi đã xin thua rồi mà." Tôi đánh không lại anh. Tuy vẫn chưa động thủ, nhưng cuộc sống 40 năm ở thời tật thế đã hình thành trực giác giá thú. Người nam nhân trước mắt tuyệt đối không dễ chọc, cho dù khẩu có dị năng dư thừa khi xưa cũng không đánh lại. Hạ Hầu Thiệu Huyền nghiến răng. Lại đây, tôi không đánh em, không muốn tiếp tục nháo nữa. Hạ Hầu Thiệu Huyền tiến tới trước túm lấy cổ áo bạn quang nào đó. Đừng đánh mặt, đêm nay tôi phải cưới vợ. Thấy trốn không được, Liên Kỳ Quang rứt khoát từ bỏ chống cự, lãnh tĩnh bưng kín mặt, ngây ngô mở miệng, cánh tay đang nắm áo Liên Kỳ Quang không ngừng dùng sức, cố nén xúc động muốn giáo huấn nhóc con này một trận. Thật lâu sau, một âm thanh lạnh lẽo hệt như giá rét mùa đông thổi qua bên tai Liên Kỳ Quang. "Tôi gọi là Hạ Hầu Thiệu Uyển." Liên Kỳ Quang cẩn thận rụt tay lại, ngây ngô từ trên cao nhìn xuống nam nhân cường tráng đang nhìn mình chằm chằm, nghiêng đầu ánh mắt sệt qua một tia mê mang, tên nghe thực quen tai, Hạ Hầu Thiệu Huyền, liên kỳ quang vẻ mặt lãnh tĩnh, hai tay đút trong túi, tùy ý để Hạ Hầu Thiệu Huyền hé ra cái, mặt mo, lạnh lùng túm cổ áo mình hổng khỏi mặt đất như túm gà con đi vào yến tiệc. Vào bên trong, Hạ Hầu trọng lúc này đã đi ra, phía sau là Hạ Hầu Tuyệt cùng An Như Tâm đứng trên đài cao, yến tiệc vốn vui cười huyên náo lúc này phá lệ yên tĩnh. mọi người ngừng nói chuyện, tựa hồ ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh, mắt trước cũng không chớp nhìn chằm chằm ông cụ đã từng vô số lần dẫn quân chống cự ngoại lai xâm lược, bảo hộ Lam Tinh mấy trăm năm qua yên vui. Hạ Hầu Trọng đứng trên đài, đôi mắt ngoan lệ quét khắp toàn trường, khí thế năm đó không hề suy giảm, rất có tư thái của một người chống lại vạn người. Càn nờ quét ngàn quân. Hôm nay là sinh thần Hạ Hầu Trọng tôi Đối với các vị khách quý, tôi biểu thị hoan nghênh, cũng cảm ơn các vị đã đệ mặt. Trên đài, âm thanh Hạ Hầu Trọng thực hùng hổ, mang theo khí khái cút hết của quân nhân. Đã tới đây thì chính là khách, mọi người không cần quá câu nệ, chẳng qua là một bữa tiệc sinh nhật mà thôi, không cần làm như hội nghị tác chiến, đã mấy trăm năm rồi, không cần cứ rườm rà như vậy. Hạ Hầu Trọng phất phất tay, vẻ mặt ghét bỏ. Hạ Hầu Trọng ba phần uy nghiêm, Bảy phần trêu đùa làm bầu không khí vốn nguội lạnh một lần nữa tăng nhiệt, Yến Tiệu chậm rãi khôi phục bộ dáng vui cười náo nhiệt vốn có. Nhóm quan viên quý tộc lui tới thúc đẩy nhau, bất quá vì e ngại khí thế của Hạ Hầu trọng mà không dám tiến tới, ngược lại vây lấy Hạ Hầu Tuyệt cùng An Như Tâm, bày ra đủ loại lễ nọt lấy lòng. Ngoài mặt có vẻ trò chuyện thật vui vẻ nhưng ẩn bên trong không biết có bao nhiêu mưu toan. Hạ Hầu Thiệu Huyền dẫn theo Liên Kỳ Quang, Nhìn Yến Tiệc một mảnh náo nhiệt, không khỏi cau mày xoay người, vòng qua đám người đi tới hướng cầu thang vắng vẻ. "N-Tôi nhớ ra anh là ai rồi." Liên Kỳ Quang một đường im lặng đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt lạnh tĩnh tăng thêm một mặt kinh ngạc. Tuy Yến Tiệc đã khôi phục náo nhiệt nhưng hạ hầu trong ở đây làm bọn họ thủy chung không dám làn càn. Hơn nữa, âm thanh Liên Kỳ Quang không tính là nhỏ, nhất thời mọi người đều dừng động tác. nhìn về phía bọn họ, nhìn bé con trong tay, Hạ Hầu Hiệu Huyền nhướng mi, nắm tay siết chặt tới trắng bệch. Khốc dáng thì lùn, người thì nhỏ gầy, ôm vào lòng hệt như một con búp bê vải, cứ như chỉ cần dùng lực một chút có thể nghiền nát, hoàn toàn là một vật nhỏ vị thành niên, cố tình lại có năng lực nói ra ba câu liền có thể châm ngòi lửa giận của mình. Hạ Hầu trọng chặt tay sau lưng, từ xa xa nhìn cháu trai nhà mình. Ung Thiếu Biên bị sách cổ vẫn bình tĩnh không mến sát đút tay trong túi, ông khẽ nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một tia thú vị. Bị nhiều người nhìn như vậy, muốn đi cũng không được. Hạ Hầu Thiệu Uyển cố nén giận, xoay người, bản tay đang sách Liên Kỳ Quang thả xuống. Hai chân tiếp đất, Liên Kỳ Quang bình tĩnh chỉnh lại quần áo bị nhăn, vẻ mặt lạnh tĩnh nhìn về phía Hạ Hầu Thiệu Uyển chào một cái theo nghi thức quân đội, anh có việc thì tôi cáo từ trước. có thời gian mời anh ăn cơm. Dứt lời liền một lần nữa đút tay vào túi, xoay người bỏ đi. Đối với Liên Kỳ Quang mà nói, trong suốt 40 năm sống thời tận thế, ở thời điểm vật tư thiếu thốn, tức ăn so với mạng người còn đắt đỏ hơn mà nói, mời cơm là nghi lễ cao nhất, cũng là nhân tình lớn nhất. Em trở lại đây cho tôi. Hạ Hầu Thiệu Uyển quát khẽ một tiếng, cau mày, một tay túm lấy cổ áo Liên Kỳ Quang, Anh không thể đánh tôi, gia bạo là không được, phải vào tù a." Liên Kỳ Quang nghiêm túc nhìn Hạ Hầu Thiệu Uyển. "Gia bạo?" Hạ Hầu Thiệu Uyển cắn răng, lúc này anh thật sự muốn mổ đầu nhóc con hư hỏng này ra xem thử bên trong rốt cục chứa cái gì. Anh giống loại người sẽ bạo hành gia đình sao? Cho nên nói, "Hạ Hầu thiếu tướng, anh đã nhận định người nào đó thành vật của mình rồi sao? Giờ đã nói tới cuộc sống sau khi kết hôn rồi a?" Hạ Hầu Thiệu Uyển lạnh mặt, khí lạnh lả tả bắn ra ngoài, bộ dáng như dám tới gần sẽ chết, một tay túm Liên Kỳ Quang, đi nhanh tới trung tâm yến tiệc. Liên Kỳ Quang hai tay đút túi, thờ ơ nhìn Trần nhà, tùy ý Hạ Hầu Thiệu Uyển xách mình đi. Liên Dục Thành đứng trong góc, nhìn chằm chằm Liên Kỳ Quang, hai tay siết chặt, trong mắt tràn đầy lo lắng. Liên Tiêu Thù thì bịt chặt miệng mình, hoảng sợ nhìn Liên Kỳ Quang. Cô bé sợ mình sẽ kêu thành tiếng Hả hầu thiệu huyền xách liên kỳ quang tới chỗ cầu thang Sau đó khiên người nào đó lên vai Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người nặng nề bước lên đài Đi tới đứng cạnh hả hầu chọc Hả hầu thiệu huyền buông liên kỳ quang xuống Sau đó đưa tay trục đầu đối phương xuống Liên kỳ quang lào đảo Luống cốm tay chân ngạt đi bàn tay làm loạn trên đầu mình Em ấy là Hả hầu thiệu huyền mắt lạnh quét một vòng Âm thanh mạnh mẽ như sấm rền, mang theo khí thế của riêng mình, vợ tôi. Mọi người có mặt nhất thời bị một đạo sấm xét bổ xuống, chấn động tới choáng váng, lộ tai ong ong. Hạ hầu tuyệt cùng an như tâm cũng thực kinh ngạc nhìn chằm chằm con trai, này vẫn là đứa con đầu gỗ lạnh lùng có đánh có mắng cũng không chút biến sắp sao. Nhìn một vòng tượng đá trong phòng, đáy mắt hạ hầu trọng xẹt qua một mặt buồn cười, nhưng rất nhanh đã khôi phục uy nghiêm dĩ vãng. Hụ! Nhất nhìn nhìn qua bạn Quang nào đó đang cố gắng gạt tay Hạ Hầu Thiệu Uyển, Hạ Hầu Trọng tiến tới trước, trầm giọng nói: "Hôm nay, trừ bỏ sinh nhật Hạ Hầu Trọng, tôi đây thì cũng chính là ngày đính hôn của trưởng tôn Hạ Hầu Thiệu Uyển." Hạ Hầu Trọng vừa dứt lời, nhất thời một mảnh ồ lên, mọi người lấy lại tinh thần đều hai mặt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương thấy được kinh ngạc cùng không thể tin nổi. Đứa nhỏ này là liên kỳ quang là con của một cấp dưới của tôi trước kia, bắt đầu từ hôm nay, nó chính là vị hôn thê của trưởng tôn, là cháu râu của Hạ Hầu Trọng tôi. Hạ Hầu Trọng dứt lời, quay đầu nhìn về phía Hạ Hầu Thiệu Huyền, "Tiểu Huyền, muông cậu nhóc ra." Hạ Hầu Thiệu Huyền liếc nhìn Liên Kỳ Quang một cái, chậm rãi buông lòng. Liên Kỳ Quang giúp cột một lần nữa thấy được ánh sáng, ổn định thân mình, chỉnh lý quần áo, mặt không biến sắc nhìn đám người bên dưới. Ngài máy tiếp nhận ánh nhìn chăm chú của bọn họ, phần thông dong bình tĩnh này làm đáy mắt Hạ Hầu trọng xẹt qua một mặt tán thưởng cùng vừa lòng. Mất quá lần này thật sự là hiểu lầm, đối với niên kỳ quan mà nói, mỗi lần ra thành trở về liền có trăm vạn dân chúng chào đón, sùng bái, tôn trọng, cảm kích, cậu đã sớm tập thành thói quen, thậm chí còn cảm thấy đương nhiên. Hơn nữa, sống nhiều năm như vậy, nhỏ thì mấy ngàn Lớn thì mấy trăm vạn tang thi như thủy triều kéo tới, cậu không nhớ rõ đã bao lần mình đứng trên cao, dưới chân là một mảnh thi thể hư thối di động, dùng ánh mắt thèm khát tham lam nhìn mình, vì thế lúc này bị không tới trăm người chú mục, căn bản không tính là gì. Tiểu Quang hạ hầu chậm rãi vẫy vẫy tay, gương mặt uy nghiêm tăng thêm một phần ôn hòa, đến chào hỏi mọi người. Nhìn lướt qua đám người, Liên Kỳ Quang bình tĩnh tiến lên hai bước. đứng bên cạnh Hạ Hầu Trọng, lạnh tĩnh mở miệng, tôi gọi là Liên Kỳ Quang, là Nói tới đây, Liên Kỳ Quang liếc mắt về phía Hạ Hầu Thiệu Uyển, ánh mắt ẩn ẩn có chút không vui về tương lai của Hạ Hầu Thiệu Uyển. Tuy không muốn, nhưng dưới ánh mắt uy hiếp rõ ràng của đối phương, Liên Kỳ Quang vẫn dở dĩ phun ra câu này. Hạ Hầu Trọng, mọi người, đừng ngay. Hết rồi. Hạ Hầu trọng lần đầu tiên có chút không biết làm sao mở miệng. Thế rồi, mặt không biến sắc gật đầu. "Mọi người, Tiểu Quang, không cần sợ, con có thể nói nhiều một chút." Hạ Hầu trọng đưa tay vỗ vỗ bả vai Liên Kỳ Quang, bộ dáng trưởng bối hiền lành. "Tôi thật sự nói xong rồi mà." Liên Kỳ Quang còn chưa kịp nói thì có một bàn tay mạnh mẽ chụp lên đầu. "Vợ à, chào hỏi mọi người đi." Âm thanh trầm thấp từ đỉnh đầu truyền tới, Liên Kỳ Quang ngửa đầu, từ dưới nhìn lên. Gương mặt lạnh tĩnh xẹt qua một mạt mờ mịt cùng ủy khuất. "Tôi thật sự nói xong rồi mà." Hạ Hầu Thiệu Huyền nhìn ánh mắt ủy khuất của Liên Kỳ Quang, Hạ Hầu Thiệu Huyền nhất thời không vui, mắt lạnh quét một vòng đám người, khí lạnh trên người lại bắt đầu phun ra. "Vợ tôi chính là tôi, các người làm vợ tôi khó chịu chính là làm tôi khó chịu." Làm tôi khó chịu chính là làm cả sát huyết lang khó chịu. Dám làm sát huyết lang khó chịu. Không thể không nói, con đường thê nô của Hạ Hầu Thiệu Huyền từ khoảnh khắc này chính thức bắt đầu. Vị Hạ Hầu Thiệu Huyền liếc mắt, mọi người đều cảm thấy cổ phát lạnh, gió rét ù ù thổi quét. Nhìn cháu trai nhà mình hóa thân thành người máy phun khí lạnh, Hạ Hầu chậm cúi đầu ho khẽ một tiếng. Trầm giọng nói, "Như vậy, bắt đầu từ đêm nay, Tiểu Quang trở thành một phần tử của hạ hầu gia tôi. Tôi không đồng ý. Một tiếng gầm giận dữ từ từ cửa vào truyền tới, nhất thời mọi người đều xoay người nhìn lại. Này là âm thanh đột nhiên xuất hiện đánh gãy lời hạ hầu chọc, trong lúc nhất thời mọi người đều ngừng thở, theo tiếng nhìn qua, muốn xem thử cái kẻ không sợ chết nào dám dương oai giễu vó trên đầu hạ hầu gia. Có người tới tìm đánh. Đây là ý tưởng đầu tiên của Liên Kỳ Quang. Nghi Hoặc Nghiên đầu, ngẩm mặt lạnh nhạt nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền. Hạ Hầu Thiệu Huyền cúi đầu, một bàn tay nhẹ nhàng áp lên mặt Liên Kỳ Quang, trầm giọng, "Một hồi anh thu thập nó. Xem ra là người quen a." Liên Kỳ Quang có chút đăm chiêu gật gật đầu, thu hồi ánh mắt, thoải mái tiếp tục xem diễn. Theo tiếng bước chân nặng nề truyền tới, một thiếu niên diễm lệ tinh xảo với mái tóc đỏ rực xuất hiện trong tầm nhìn. Thiếu niên mặc đồng phục đặc biệt của trường quân đội Tay áo cụt lên một nửa, cổ áo mở rộng làm đồng phục vốn nghiêm túc thành chẳng ra ngô ra khoai. Mà thiếu niên này cũng không phải ai khác, chính là em trai Hạ Hầu Thiệu Uyển, Hạ Hầu Hách Thiên. Đi cùng Hạ Hầu Hách Thiên còn có hai người, lúc này đang đi theo phía sau, vẻ mặt hổ sở nhưng đành chịu. Cái đứa nhỏ hư hỏng này. Hạ Hầu trọng nhìn Hạ Hầu Hách Thiên. Gương mặt già nua đen ngòm, răng rắc một tiếng chiếc nhẫn ngọc đeo ở ngón cái bị bóp nát. Đón nhận ánh mắt mọi người, Hạ Hầu Hách thiên kiêu ngạo đi tới trung tâm, vẻ mặt khinh thường nhìn bóng dáng gầy yếu phía sau thân mình cao lớn của Hạ Hầu Thiệu Huyền. "Tôi không đồng ý hôn sự này. Cái thằng nhóc thối này, cả ngày lăn lộn bên ngoài, lúc tìm thì không thấy bóng dáng, hiện giờ lại chui ra." Hạ Hầu trọng trầm giọng quát lớn. "Hứ, lão quỷ Nếu tôi đây không về thì anh trai bị ông bán đi rồi." Hạ Hầu Hách Thiên xem thường sủi một tiếng. Hai người đi theo sau Hạ Hầu Hách Thiên xoay mặt nhìn nhau, vẻ mặt bất đắc dĩ. "Nguyên Soái, này không liên quan tới tụi con." Một thiếu niên tuấn lãng, ánh mắt hẹp dài ẩn ẩn lộ ra khôn khéo, lúc này đang lộ ra biểu tình vô tội, là Hách Thiên kéo hai chúng con tới làm cu li a. "Ưm ừm." Thiếu niên thanh tú còn lại cũng gật đầu. Dù sao, tội danh nháo loạn tiệc sinh nhật của Hạ Hầu Nguyên Soái, hai bọn họ không đảm đương nổi a. Hiên Viên Triết, Mục An Khí, hai người có thể cho tôi chút mặt mũi không hả? Có tiền đồ chút đi. Hạ Hầu hách thiên quay đầu, bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn hai người. Thiếu niên khôn khéo bị gọi là Hiên Viên Triết cười khổ nhún vai, đó là ông nội cậu chứ đâu phải ông nội tôi, có xúi quẩy thì cũng là hai bọn tôi lãnh. Cái gì? Thằng nhóc này nghĩ mình là ai hả? Hạ Hầu Trọng bị Hạ Hầu Hách Thiên chọc tức, suýt chút nữa thở không nổi. "Lão quỷ." Hạ Hầu Hách Thiên ôm cánh tay, bộ dáng tôi vậy đó, ông làm gì được?" Kiêu ngạo nhìn Hạ Hầu Trọng, "Hôm nay chỉ cần tôi ở, ông đừng hòng đóng gói anh trai đưa cho người ta." Hách Thiên, câm miệng. Hạ Hầu tuyệt nhiú mày quát, "Xin lỗi ông nội mau. Xin lỗi." Tôi làm sai gì chứ? Hạ Hầu Hách Thiên trừng mắt, tăng lớn âm thanh, là lão quỷ đó tùy tiện đáp ứng người ta, sao không chịu hỏi ý anh trai? Thích thí ông ta cưới đi, ông ta xem anh trai là gì chứ? Là quà đáp trả ân tình à? Hách Thiên. Hạ Hầu tuyệt trầm mặt, hiển nhiên đã tức giận.